Ăn đi con Cứ thế Từng ngày từng tháng Hai mẹ con mụ vỗ thì mâm cao cỗ đầy Còn hai bà cháu bà cụ riêu Thì chỉ cơm thừa canh cặn Cho đến ngày Ông được về qua nhà Tay xách túi lớn túi bé Toàn là quà mua từ trên huyện trên tỉnh mụ vỗ thấy chồng về thì vội vàng dọn dẹp nhà cửa Quét rửa sân bóng loáng rửa mặt Nhanh như giỏ bàn tay Mẹ mẹ con con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 thì bà cụ gay gắt phản đối anh được ơi thế anh muốn làm sao thì làm nhưng mà cái con chó đấy thì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm